Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu trong nghe mắt che lấp lễ phép cùng lý trí của anh Trong tiếng kêu sợ hãi của Lương Tiếu Mặt Cùng với sự kinh ngạc của Louis Chiếc xe phóng nhanh ra bên ngoài Này, anh làm ơn có thể đi chậm lại một chút hay không hả? Em không ham thích gì đối với loại phong cách điều khiển như thế này đâu Lương Tiếu Mặt thừa dùng về mặt ôn hòa tiếp phục anh Nhưng người đàn ông mới vừa rồi còn che chở cho cô đủ thứ Lúc này đây tự nhiên một con sư tử nổi lên cơn điên Cơ hồ là đánh mất lý trí Vốn sở hữu Người đàn ông này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ Chẳng lẽ là bởi vì câu nói cuối cùng Của Louis kia sao Tối ngày hôm đó Tôi ở chung cùng với lương tiểu thư là có bao nhiêu điều Thỏa mãn khoái trá Tinh tế phân tích lại Những lời này rất có nhiều phương thức để mà giải thích Quý triệt nam lại lý giải những lời này thành cái gì Chẳng lẽ là Anh ghen tị ư Quý triệt nam trầm mặt không mở miệng suốt cả dọc đường Rốt cuộc đến tận lúc tới bãi đỗ xe của chung cơ rồi Anh mới giảm thốc độ Ngừng xe xong Không đợi cô mở cửa xe Thì anh liền bá đạo cầm hai tay của cô Đem cô ngồi cố định ở chỗ điều kiện xe Cô hoàng sợ hơi hơi dựa về phía sau Bao trì khoảng cách giữa hai người Anh, anh muốn như thế nào? Ánh mắt bình thường luôn sắc bén như chim ưng cắt cao nhìn cô Em có quan hệ gì với tên quỷ kia? Tên quỷ? Ý anh là Louis sao? Anh ấy chỉ là khách của em mà thôi Vị khách quen biết được bao nhiêu lâu rồi hả? Không vượt quá 48 giờ. Nghe đến đây, sắc mặt của quý chết nam lại càng có nhìn thêm một chút. Em cùng với một người đàn ông mới quen biết. Chưa đến 18 giờ, ở trên giường sao? Này, nói chuyện bằng lương tâm đi. Em từ khi nào đã lệ trên giường cùng với anh ta chứ? Nói một cách khác, các người trong sạch trong lúc đó sao? Em có thể dùng danh dự của em thầy đó. Cô Câu Hồ có thể kết luận ngày này thật sự là đang ghen. Tuy rằng thái độ thập phần ác liệt, nhưng lại không nghĩ được mà mừng thầm. Chào mừng cho anh xem. Vừa rất lời, thì đôi môi thua bạo của anh liền con báo động trước, mà đánh úp về phía cô. Sáng sớm ngày hôm sau, lường tiếu mặt lên các sâu cảm nhận khí kích tỉnh đi qua, cả người liền đau nhức, yếu đuối vô lục không khỏe lên được. Người đến hết thầy những sự việc vừa mới phát sinh tối ngày hôm qua, thì cô vẫn cảm thấy thật là không chân thực. Lần đầu tiên thấy quý chết nam thất tố như vậy, Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được kích tình mãnh liệt như vậy từ thân của người đàn ông lạnh như băng này. Cô không phủ nhận chính bản thân mình lúc ấy cũng bị dọa, nhưng rất nhanh. Thân thể liền không chịu nổi sự khống chế của lý trí. Bị kỹ thuật hôn cao siêu của người kia trêu trọc khiến cả người cô nóng khó chịu. Thời gian sáng sớm, cô bởi vì toàn thân đau nhức nên tỉnh lại. Không hề ngạc nhiên khi phát hiện mình đang mặt dày mài dạn gợi dên kiểu thay của anh. Cái loại tư thế tần mật này Làm cô nghĩ đến vài buổi sáng sớm trước kia Hai người cũng nằm cùng một chỗ thân mật là thế Người nào không biết khẳng định sẽ nghĩ rằng Cô cùng với quý triết nam là một đôi vợ chồng Ăn ái Vẫn còn hơi mê man bởi vì ngồi dậy Khi tình táo đã thấy quý chết nam Với nửa thân trên trần trụi Đang dùng về mặt ái nguyện nhìn chằn chằm vào cô Cô có một chút thẹn thùng Cũng có một chút xấu hổ Sau khi loại chuyện này phát sinh Câu đầu tiên bình thường là nên nói gì đây nhỉ Muốn anh phụ trách ư? Hay là muốn anh bồi thường, Hay là muốn anh cho cô một lời giải thích hợp lý sao Không không Vô luận tí nào cô cũng không muốn Khi cô đang âm thầm ảo não Thì bỗng nhiên bên tay cô vang lên tiếng nói Vô cùng tình tứ Trước kia giấc ngủ của anh thường không tốt lắm Tuy rằng anh không biết vì sao lại như vậy Nhưng hai lần Ngủ cùng với anh em mới phát hiện Khi em ở bên cạnh người anh Anh có thể dễ dàng ngủ ngon mà không gặp ác mộng Đến tận lúc trời đã hưởng đông Cô cứng họng có phần kinh ngạc khi anh đột nhiên nói ra những lời này. trầm rãi dây chuyền thân mình, quý triết nam đặt cô dưới thân mình, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, lại còn bày ra một nụ cười tươi vô cùng gợi cảm. tuy rằng ngày hôm qua là bị cái tên hỗn đản lui kia khiêu khích lợi hại đến nỗi mất đi lý trí, nhưng từ vị xúc động sau này lại làm anh hoài niệm đến mức dị thường. cho nên mới nói, đôi khi có một người phụ nữ ở bên làm ấm giường cũng rất tốt. em có thể cải thiện chứng mất ngủ của anh. Như vậy những ngày kế tiếp, chúng ta chính thức ở chung đi Anh đang nói cái gì vậy chứ Đúng lúc lưng tiếng mặt đang muốn Lớn tiếng chất vấn Anh rất nhanh hôn xuống bờ môi của cô Trong mắt lại hàm chứa ý cười vô cùng dụ hoặc Thật nãy à Ngày hôm qua nhất định em đã mệt muốn chết rồi Ngồi nhiều thêm một chút đi Anh tắm rửa xong rồi sẽ đi làm Ngày hôm nay em không cần phải đến công ty đâu Nói xong Kẻ đã no thảm bán kia lại dùng dáng vẻ tao nhã xuống giường Chậm rãi đi đến phòng tắm Hôm nay hẳn là buổi sáng vui vẻ nhất của quý chết nam đã sống gần 30 năm nay. Thứ tình yêu này xác thực là một bức viết bất tri bất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net